uyện Hi xin chào quý vị đang đến với chương trình độc truyện của đà phát thanh trường hình Đảng tháp chương trình đã được phát trên sống Fm tần số 98,4k quý vị thương mến chương trình đêm nay Mời quý vị nghe phần tiếp theo của truyện ngắn Mùa Cá Linh Tác giả Linh Hiền Truyện qua sự thể hiện của Thanh Hảo Những tàn me chua đã lút liễu quả Mùa qua me đã tàn Những cánh hoa vàng nhạt, lấm tấm, bay, tỏa một mùi thơm mang mát, không còn trong gió nữa Trên cành giờ đây là những quả me cong cong, nhỏ nhỏ chi chích Giang sông, đám me nước đã lành vết đốn, lại đâm tược mới Những tược me non, bước, lá xanh nõn, mau chống tươi tốt thành cành, thành nhánh cho mùa sau người ta lại chặt hạ Nó đi trên con nộ nhỏ gian sông mát rưỡi hơi nước, hơi cát Nhìn hàng me thân quằn đủ kiểu Nắng chói từ phía dòng sông dào Lập qua lá me non thành một thứ ánh sáng mát dịu Thanh thoảng bao lấy con đường Nó thích đi trên con nộ nhỏ này hơn đi trên con đường lớn Cũng chạy song song cùng với sông Chỉ cách một đối dường Hai bên con đường lớn đó Cũng có me nước khen dày. Nhưng một phía giữa lưng vào giường, nhà quay ra lộ. Một phía trong dầu kính đồng trải ra tích tắp. Nếu đi trên con lộ đó, có thể ngửi thấy mùi lúa thơm thơm. Nhưng đã luôn giật mình bởi tiếng còi xe, tiếng quát. Vô, vô nè! Của mấy ông xe lôi. Đó chính là lộ ra tỉnh. Nên người ta đi đầy, ai cũng dậu dã. Đường bụi mù. Còn ở đây lỗ nhỏ, ít ai đi Nên nó có thể ngồi dưới gốc dừa gốc me nhà ai đó Thả sức ngắm sông hoặc bắn bi với vài đứa bạn Mà không sợ bị xe đụng Nó chỉ còn bữa nay đi chơi nữa thôi Mai phải theo ra ngoại với anh hai đi mót lúa Lúa chín rồi, người ta đang kêu công cắt Lúc có việc thì cả ngoại, cả anh hai đi cắt lúa mướn Không ai kêu thì đi mót Mót lúa cũng vui lắm, nhất là với tuổi nhóc như nó Sáng là phải dậy lúc mờ đất Ngoại còn dậy sớm hơn để nấu và dắt cơm mang theo Lúc mờ đất, ngoại mới lấy gọi anh em nó dậy Rửa mặt, ăn qua ba hột để còn đi cho kịp Đồng ở xa lắm, đồng gần cắt ít bữa là xong Đồng xa mình phải đi sớm Vậy mà tới ruộng, thợ gặt đã cắt xong tới nửa công, một công. Cắt mướn nên người ta làm sớm, làm lẹ để được nhiều. Công cắt chủ trả một dạ một công. Còn đi mót đúa nếu chịu khó, ngoại biểu cũng không đến nổi tệ. Mót một đốt thì nắng lên sương tan, chim cu gáy bắt đầu gù. Ấy là lúc đẹp nhất trong ngày. Trời chưa nắng gắt. Gió còn thổi nhẹ nhẹ trên đồng Mang mùi thơm lúa thơm sơm với tiếng cu gù Nghe no ấm trong lòng Lúa cắt đến đâu thu gom đến đó Rồi chất đến cổ trâu kéo về nơi mấy tuốt ngự giữa đồng trống Tiếng máy dường như cũng nhỏ hơn trong bao la của cánh đồng Lúa chất như một quả núi nhỏ dung cao màu vàng ấm Vẫn tháng này, thiên nhiên hào phóng cho nắng từ sáng đến chiều. Người ta không phải đo mưa bất chợt, nên lúa tuốt xong cứ phơi khô, quạt sạch, đóng vào bao rồi đem ghe máy đến chợ. Buổi trưa, nắng gắt đổ lửa xuống đồng, thợ gặt nghỉ ăn cơm trốn nắng. Đám trẻ mót lúa như ba chóp đi tìm dẫn dũng đìa con nước, còn cá. Bè tác kiếm con cá, con tôm về, nấu nồi canh chua bạc hà. cô hôm, ngoại chỉ cho nó cách bức rau mát, rau ngủ, rau lại về luộc. Có bữa nó còn theo đám trẻ lớn đi tào bảy chuột đồng. Chiều sụp xuống rất nhanh. Hể mặt trời sắp lặn là ai đấy hối hả thu xếp ra về để kiệt tới nhà lúc chạm dạng. Ngày mùa là những ngày vui nổ trời của trẻ con. Chúng được chơi giỡn đã đời Trên cánh đồng mênh mông Trên rơm rạ vàng ống Được phơi nắng Và khoái nhất là không ai rảnh Để mà la mắng chúng Ngoại nhìn nó cười tủng tiểm Mặc sức mà giỡn Mà la hét đi con Mai bốt đi học đâu có rảnh mà chơi nữa Nó chẳng để ý đến điều đó Đi học ở chỗ thầy Tân Trong xóm còn vui ác Lại còn biết chữ nữa Bữa nay má lại về Chiều muộn Nó loan toan chạy trước anh hai và ngoại Tài sách sầu khá tắt đi hồi trưa Nó tính chạy lẹ về làm cá Nướng con to nhất ăn chơi Bỗng nó thấy trên nóc trò nhà nó có khói Ai vậy cả Nó dọn vào trong bếp Một người đàn bà mặc áo bà ba Tóc bới gọn đang cười than trong bếp Nghe động bà ta quay ra bị bất ngờ, nó giật chạy thì nghe gọi. Con đó hả, vô má biểu nè con. Nó từng ngần, nhưng nghe má kêu biểu nè con ngọt xớt, nó thấy mềm lòng. Hồi nhỏ tới giờ không có má chăm sóc thành quen, Chứ thiệt lòng nó cũng muốn có má, nhìn mấy đứa trong xóm lắm. Má tắm, chải đầu, khâu mai cho những bộ đồ thiệt đẹp. Ngoại già rồi, Đồ anh em nó có rách chỉ mới khâu Chứ rách giải là để rách luôn Nó vẫn thấy ngần ngại Nhưng dáng ngoại và anh hai đã thoáng đằng xa Nó bước đại vô bếp Mẹ nó hỏi Bữa nay móc được nhiều không con? Chà, con trai má giỏi dữ ha Có tác dũng tác xình gì phải không con? Dạ Ừ, con lớn dữ rồi he rồi he Để kỳ này má thu xếp cho con đi học nghe Dạ Con có thích đi học hay Thích ở nhà với ngoại nè Nó bẻn lẻn cười Học thích chứ Sáng đi học Chiều về đi mót lúa với ngoại Có chữ đọc nhiều sách Biết nhiều chuyện Như cô giáo mấy đứa mẫu giáo trong xóm Như trên tivi nhà ông năm mấy say Bỗng có bóng người che khuôn cửa Nó la lên Ngoái Hà, con hai mới về đó hả con? Dạ, má đi cắt núi cho nhà ai vậy? Hà, mãi cánh nhà tư cường, cắt ba bữa chưa xong đó con. Đông người cắt không má? Đông, kể tới mấy chục người lận. Lúa năm nay trúng hả má? Ừ, lúa trúng mà họ vẫn than trời, kêu không đủ tiền trả công thợ. Nhà giàu bao giờ cũng kêu mà má. Ừ tối hôm đó cơm nước xong anh em đó đang ngồi đung đưa trên bộ dạc má kêu nó lại gần bảo nè má mua cho con với anh hai mỗi đứa một bộ đồ mới hai con mặc vô coi có vừa không rồi mốt má đưa hai đứa xuống thăm nội nội ở đâu má nội ở đâu má nội ở ngoài thị trấn ra ngoài chơi thăm nội Rồi thằng ba ở lại luôn, nội cho đi học Còn thằng hai, con phải về ở với ngoại Hơi bất ngờ, bị nó há ra, nó lắp bắp Con, con ở ngoài, một mình sao? Sao lại một mình? Má nó cười, ở với nội, nội cho đi học Con cũng lớn rồi còn gì, đi học cho biết chữ với người ta Không có chữ, khổ lắm con à Vậy sao anh hai không học? Nó còn phải làm nuôi ngoại chứ đi hết để ngoại một mình sao đặng? Ngờ ngác nó không biết nói gì, đi học thì cũng thích nhưng xa ngoại, xa anh hai thì nó không muốn. Sao má lại không cho nó đi học thầy Tân cho được ở nhà săn sóc bà với anh hai nhỉ? Nó muốn hỏi Mà sao thấy muốn khóc quá Kỳ ghê Má nó bỏ nó ở nhà ông nội được 2 ngày Má lại đi làm ăn xa Lạ nhà Nhớ ngoại Nhớ anh hai Chiều nào nó cũng ra gốc me nước sau hè khóc thầm Nó tính không đi Nhưng ngoại với má nói nhiều quá Tới lúc nó hết biết tính sao Thì má nó kéo đi tới đây Qua một chặng tàu Hai chặng xe Giờ này thì biết ngoại ở đâu mà kiếm Ơi ngoại ơi Chóp chóp à Vô nội biểu Nó giật mình quẹt mắt Dài đôi mi còn đỏ Quẹt ngang quẹt dọc cho hết nước mắt Cất tiếng dạ Rồi chầm chậm rời góc me lão vô nhà Ông nội ngồi xếp bằng trên bộ ngựa Kế bàn nước Dơ tay ngoắt Con lại đây nội biểu nó xe sẽ lại gần lại gần nội là con ngồi kế nội nội hỏi nè bộ lúc nãy con khóc hả Ừ nó nhẹ, nhẹ lắc đầu chắc con còn lạ nhà con buồn chưa nội cũng thương con như ngoại con vậy con ở đây với nội cho vui cửa vui nhà mai mốt vô năm học mới Nội lo cho con đi học, rồi con biết chữ, con đọc sách với người ta. Đàn ông con trai chớ nên khóc con à. Đàn bà hèn yếu mới phải khóc, chữ đấng nam di mà yếu hèn người ta cười cho. Nội xoa tay lên cái đầu trọc của nó. về ở với nội, việc đầu tiên là nội dắt nó hớt tóc, cắt sạch ba giác. Để sau này một điều tóc sẽ hớ cua Nội biểu ở phố phải theo phố Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài Để ba giá chúng bạn cười cho Nội lại sắm cho nó hai bộ đồ cục Để thay đổi với cả một đôi dép Mà nó chẳng đi Nhưng nó chẳng vui chút nào Nó chỉ mong được về thăm ngoại Và chống được đi học Nội cất tiếng Bà Dạ Bà nội đoan đã đi ra Bà trắng và mập Coi còn trẻ chứ không như ngoại nó Đen đúa và khẳng Ông nội biểu Ngày mai bà đi chợ mua cuốn tập cây viết về Tập cho cháu nó viết Học chữ trước đi cho khỏi bỡ ngỡ Ừ Viết thì bà đã mua rồi Mai bà sẽ kiếm cuốn tập tốt cho con Bà nội hay xương bà với nó, như thế tiếng nội không chưa đủ. Còn phải bà nghe cho già hơn. Học thì nó chịu lắm, học biết chữ biết đọc sách. Mà nhà nội lại có cả một tủ sách. Có sách vẽ hình chữ thiệt to, chữ tay chữ u gì đó. Nội nội bảo là của cô Ngà. Cô Ngà đi học bác sĩ ở thành phố rồi, lâu lắm mới về. Nó thích lật coi hình các sách đó, ngộ ghê Giá mà nó biết chữ, đọc coi người ta nói cái gì trong đó thì thiệt đã Bởi vậy nó ham học, ham viết Bà nội dạy tập viết, nó viết mỏi tay lại lật sách coi Ở nhà nội ít việc, nó lại bé nên chẳng phải làm gì Ngoài việc học ra, nó cũng thấy buồn Ở phố người ta không phải văn câu Mà vẫn có cá, có rau, có thịt, có gạo mà ăn Mỗi sáng bà nội đi chợ Xách một giỏ đồ ăn về nấu Chứ không phải như ở nhà ngoại Me thì sinh trong xóm Cá thì bắt trong lưu hay tác dũng Bạc hà thì ngoại có trồng mấy cây sau hè Có đủ rau thơm, ớt, hành Ngoại chỉ phải mua muối Ghè muối đi ngang Ngoại phải mua cả lưu để dành Gạo thì mua dài lít trong xóm Cũi nó đi lượm, đi bẻ, đi chặt ở bất cứ chỗ nào Nhà nội thì mua, cái gì cũng có bán Và có tiền là mua được hết Không biết tiền đâu mà họ có nhiều thế nhỉ? Ông nội làm nghề bốc thuốc Hàng ngày có những người bị bệnh đến Ông xem mạch, hỏi hang, khuyên nhủ người ta Rồi bốc thuốc gói vào trong biển giấy Thuốc là những lá những cành rễ cây vơi khô đựng vào các thùng các bao la liệt trồng lên nhau trên cây kệ ở góc nhà dài 3 bữa lại có người đem các bó cỏ cây thuốc đến cho nội nội b mâm khúc khúc cỡ đóng tay biểu là chải tấm đệm bàn ra sân đem phơi khô rồi cất trong nhà sực đứ mùi thơm thơm của cây thuốc nội giờ b thuốc Vừa giảng giải cho nó biết tên từng cây Cách người ta dùng Nội có một trong sách thuốc Cuốn nào cuốn nấy dày nặng Nó phải bưng bằng hai tay mới nổi Mấy sách đó cũng cũ kỹ Dà như nội Hể không băm phơi cây thuốc Nội để bắt nó bưng sách ra Nội đeo kiến vô Ngồi trầm ngâm đọc Đầu gật gù Nó thích ngắm nội ngồi đọc sách Lúc ấy trong nội giống mấy ông tiên Lão ông trong tuần tích xưa Người ta chiếu trên tivi vậy Nội thường bắt nó ngồi trước mặt cuốn tập để mở Cây giết chì cầm tay Nó phải tô Phải viết hết trang này đến trang khác Theo chữ mẫu của bà nội cho Nó mong cho mau biết chữ để đọc Nhưng các chữ trong sách nội ngộ quá Nó không tròn tròn Mà lại có râu, có ria Có khuyên, có dạy nội biểu đó là chữ hán Rồi từ từ học Nó sẽ biết hết lo gì Một bữa bà nội đi chợ về Mang giỏ sách xuống bếp Bương bả đi lên tay cầm tờ giấy Nè ông Ở trường người ta kêu nộp giấy khai sinh cho nó Tôi đã đi mua tờ khai rồi, rồi Ông điện vô đây cho nó đi Ông nội đón tờ giấy Mang kiến Cầm viết lên và đọc Bỗng ông gọi Chớp à Dạ, lại đây nội nói con nghe Nè, hồi đó vợ má con sinh ra chưa làm miếng giấy này Gọi là giấy khai sinh Này con đớn rồi, đi học không kêu thằng ba chóp được Nó kỳ lắm Vậy ông nội đặt cho con cái tên là... Là Phước Thành nghe Dạ Phước là mong con sống có Phước Đức Thành là mong con thành đạt Ở đời mà ăn ở có Phước Đức Thì dễ thành đạt lắm con à Mà đã thành đạt thì phải giữ Phước Đức Nó mới lâu bền Ông bà xưa đã nói vậy Nội ghi cho con là Nguyễn Phước Thành ngang giá Nó ngơ ngẩn Hồi đó tới giờ Ngoại nó vẫn gọi là thằng ba chóp Có người kêu Ê ba giá Ngoại không cho Ngoại biểu chỉ có chó người ta mới kêu chó giá Còn người kêu bằng ba chóp mới phải Ông nội tẩm tiểm cười Tên bà chóp nghe nó xấu lắm Lớn lên, con gái nó kêu Anh chóp ơi, nghe kỳ hen con Nội cười ha hả Nó cũng tẩm tiểm cười theo Thế là nó đã được đi học Bà nội dắt nó đi Đưa nó vào lớp với một lũ lao nhau cỡ nó Rồi quay ra nói chuyện với cô giáo Nó không nghe rõ nội và cô giáo nói chuyện gì Chỉ thấy cô gật gật Mắt nhìn phía nó Nó hơi thất vọng Vì tưởng cũng học một con thầy giống thầy Tân Cô giáo là của bọn con gái Chán lắm Nó được xếp ngồi bàn thứ hai Cùng với ba thằng khác Việc học cũng không khó lắm Vì nội đã dạy ở nhà rồi Nó đã biết đọc Biết cộng trừ Giả lại Nó thích học Nên chuyện học rất nhẹ nhàng Mới về đến đầu ngõ Nó nghe tiếng nội cười Lẫn tiếng xíu rít của ai đó Bước vô nhà Nó ngạc nhiên thấy có khách Khoanh tay thưa nội Chào khách xong Nó định rút xuống bếp Nội giữ nó lại Nè Thành Cô dựng con về thăm nội và con đó Lại cô cho quà đi con Ừ Đây là thằng ba Còn anh hai mày với con út xăm mà bà nói chuyện bữa trước đó con. Cô a à, à rồi kéo nó lại gần. Cô cho nó cuốn sách thiệt đẹp, bìa cứng với một cái mũ lưỡi trai màu xanh đá cây. Nó mừng sơn lý nhí. Con cảm ơn cô ạ. Cô xoa cái đầu bong gáo của nó. Giỏi, ráng học nghe con. Thôi xuống bếp giúp bà nội dọn cơm rồi rửa tay đi nghe. Dạ. Nó bước quất ra sao Còn nghe cô hỏi nội Anh hai hiện giờ đâu ba? Nó lưu lạc đâu bên Campuchia đó Còn vợ con nó thì thôi Biết đâu mà kể Con ốt này ba cũng tính không nhận là vô Nhưng nghĩ cũng tội Nó đâu có lỗi gì Mà cháu nào cũng là cháu nội Nên ba nhận nó về Ba làm thế là phải ba à Mà cái thằng này nó giống anh hai đó chứ Đen như miên lai Ừ Thằng này giống hệt ba nó hồi nhỏ Tính cũng hiền Ngoan lắm Dễ thương hết sức Chị Úc có thường về không ba? Không Nghe nói nó đi làm ăn xa Với thằng chồng mới nào cũng ở trên trển Còn con vợ trước Với đàn con anh hai mày Thì ở bên cồn me Có tiếng bà nội kêu dưới bếp Thành à Dạ yeah. Đi dọn cơm đi con Chiều rồi Dạ yeah. Nó nghe ù hai lỗ tai Trời ơi Vậy là má chẳng phải của riêng anh em nó và ngoại nữa Má có thương yêu gì nó đâu Nó ráng làm tỉnh đi xuống bếp phụ nội dọn cơm Bữa cơm có khách Nên rang rang tiếng cười Tiếng nói Chứ không như mọi bữa Nội và nó lẳng lặng ăn để rồi dọn dẹp Bữa nay nội cũng nói nhiều Hỏi cô dượng những chuyện nó chẳng hiểu gì cả Nội vui vẻ bao nhiêu Nó cô đơn bấy nhiêu Nghe không kịp người lớn nói gì Lại thấy mình lạc lỏng với câu chuyện nghe lõm vang nải Nó cảm thấy mình bị bỏ rơi Ba bỏ rơi mẹ lúc mẹ mang thai nó Mẹ bỏ rơi nó lúc sinh xong Ngoại bỏ rơi nó đến chỗ xa lạ này. Nội bỏ rơi nó để nói chuyện với cô dượng Không ai hỏi nó học hành ra sao, được điểm mấy, cô giáo nó nói gì không. Bữa cơm tàn, cô nó cũng nhanh nhẩu bưng chén dọn rửa. Nó chỉ còn việc lấy tâm, khăn lao đưa nội rồi quét dọn bàn. Trời tối sực dần. Bà nội trải tấm điểm bàn trước sàn cửa Rồi ngồi hỏi chuyện cô Ông nội ngồi dưới dưỡng bên bàn nước Ai cũng có chuyện mà hỏi mà nói cả Nó lèn lén ra ngồi trước cửa Ngó mong ra đường Trời đã tối đen Người người dội dã đi cho mau về nhà họ Nó ngồi lẻ loi bên cửa nhớ lại cuộc sống ở nhà ngoại và anh hai Mô này là mô làm cá. Nó đi chợ về cứ khoe cá rẻ cá rẻ, mua toàn cá với chỉ hết một Những con cá nội mua đã chết sình lên hết ngọt. Cá đó chỉ dùng giật giật ủ nước mắm thôi. Nó nhớ mùa cá trước, những ngày đi giăng lưới với anh hai, cá dính lưới gỡ mỏi không kịp. Những con cá thả vào chậu còn nhảy tung lên cao hồng thoát thân. Những con cá tươi rói, dãy sáng long lanh, dính đầy mắt lưới. Cá đó đem nấu chua mới ngọt, kho tiêu cũng ngon. Hay kho khóm ăn với con bông súng lột ra ngắt nhỏ, trộn với bông điên điển, ăn no tới mệt nghỉ. Về nhà nội, thức ăn nấu lạ miệng, nó ăn không nổi. Có bữa, nó bóp muối cục để lên mâm. Thà ăn một bụng cơm với muối cục. Quất thêm một ca nước chín nữa còn ngon hơn ăn cá nội kho Còn cá lạc nhách thanh rình Lúc này mà được trở về nhà ngoại với anh hai Tiếp cắt cá làm mắm, ủ mắm, thiệt sung sướng biết chừng nào Giờ này chắc ngoại và anh hai mới cắt ủ xong cá Chắc chưa ăn cơm Căn tròi ấy giờ chỉ còn hai bà cháu Đêm xuống rồi ngoại mới lập cập cầm đèn dọn cơm Không biết ngoại có nhắc nó không Nó hình dung ngoại đang nhai cơm chậm rãi Khuôn mặt ngoại già nua, quen thuộc Nó nghe mắt mình ướt nhẹm Mũi bắt đầu sụp sịch Cô nó ngó ngang Ủa, con khóc hả? Sao vậy? Nó hòa khóc nước nở Bà nội kéo tay nó Ôi chào, nó tuổi thân đó mà Mãi nó chuyện với cô Để mặt thằng nhỏ buồn hiếp Thôi nín con Nội thương con nhiều mà Nội ôm nó vào lòng vuốt cái đầu bông gáo của nó Cô lấy khăn lao mặt nó Hỏi dồn Sao vậy, sao vậy con Buồn hả Nó không trả lời nổi Cô đơn, buồn tuổi, nó cũng không hiểu tại sao chiều nay lại buồn như thế. Hồi bé đến giờ, nó ít khóc vì chuyện không đâu. Đánh nhà với lũ trẻ trong xóm tới khuya luôn cũng không khóc. Vậy mà bữa nay, sau kỳ dễ ca? Nó được nghỉ hai ngày để đi cùng bà nội xuống tỉnh giữ lễ cưới của cô Dượng. Đường xa mất nửa ngày đi tàu, với một chặng xe mới tới. Cô nó trở nên xa lạ trong bộ đồ đầm trắng, mặt mài xanh đỏ như đào cải lương đi qua đi lại giữa các bàn đầy người. Nó thấy cái gì cũng lạ, cũng đẹp, nhưng mà ồn quá, điếc tay vì xe chạy hũ ga hũ quài. Mấy đứa cỡ tuổi nó, đứa nào cũng mặc đồ đẹp, tô son, coi cũng y người lớn. Bọn chúng khinh bỉ nhìn nó Đóng bộ sọc nhào Và nó lại nâu đen Có kỳ cỏ mấy cũng chẳng khá hơn Màu cà phê sữa Coi nó cứ như con quả nhỏ Lạc giữa bài chim vậy Nó cũng chẳng cần Nó chỉ theo dính nội Nội đi đâu, nó đi đó Nội biểu gì, nó làm vậy Có khi nó giặt lông gà Lạc rau, chụm củi giúp nội Dượng phải kêu lên Ôi cái thằng nhóc này giỏi Làm cũng khá quá chứ Nội âu yếm nhìn nó cười tửm tiểm Ờ, coi nó nhỏ vậy chứ khéo lắm đó con Ba mày cứ biểu để nó xuống ở với tụi con giúp việc nhà Cho nó đi học thành người Mà lại ngại ông phải xa nó rồi nhớ Nó lo ngại nhìn nội Chắc nội nói chơi Bởi nội cười những diễn cảnh phải xa nội làm nó sợ Sống đâu quen đó Ở với nội tuy vẫn nhớ căn trò nhỏ bên sông nhà ngoại Nhưng vẫn còn gần hàng me, tấm lưới, dòng sông, cánh đồng Hơn đã ở với cô Dượng Đôi mắt nó cầu khẩn rõ quá Bà nội bật cười Còi kìa, cái mặt thằng nhỏ mới ngộ chứ Yên tâm đi con, nội không bỏ con đâu mà sợ Nó ngoan ngoãn cúi đầu đẩy củi Rồi nó quên chuyện ấy giữa bồn bề, củi, rau, thịt, gạo Và tiếng nhạc sập xịn của đám cưới Từ bé đến giờ nó mới được đi xa, làm nhiều Và ăn lắm món như vậy Chỉ quanh quẩn phụ nội và các cô chú trong bếp Nó cũng biết đám cưới có nhiều người thế nào Cứ hết bầy mâm ra rồi lại gom vào Tức bật dọn chén để rồi lại gom rửa chạy muốn rụng cặp giò luôn Lâu lâu nó lại ra giòm coi cô nó đóng bộ đồ khác, lúc thì áo dài khăn đóng, lúc thì áo đầm, lúc thì áo đầm mang qua đầy đầu. Nó được chụp hình với cô dượng và bà nội ba lần, rồi phải lo phủ bếp. Không có đứa trẻ nào chạy bàn, lạc sao, bưng củi, đun bếp, dẹp chén nhanh như nó. Các cô phủ bếp kêu réo, nó chạy tới giúp. Các cô khen, thằng này giỏi, Mai mốt làm hết việc cho vợ đuôi vợ được Nó bẻn lẻn cười Lãng ra xót khác Để rồi chạy thoang thoát Từ đám vào bếp Từ bếp ra đám Đến tối thì công việc tạm ổn Dọn dẹp gần sông Thì bà nội kêu nó nghỉ Để sửa soạn mai về Nội dạ nó về trước sửa soạn gà dịch Cho cô dưỡng về sau Lại làm dài mâm cho họ hàng Ở quê không xuống được Nó ngồi nghe nội và dưỡng tính toán Làm bao nhiêu gà, bao nhiêu dịch Bao nhiêu mâm, bao nhiêu tiền Một hồi mắt nó díp lại Nó ngủ luôn bên chân nội Lúc nào không biết Về nhà, bà nội ngồi dũi cẳng Trên tấm niệm bên cửa sổ Kể cho ông nội nghe từ đầu đến cuối Cuộc đi xa của hai bà cháu Và kết đựng Nó làm cũng lớn cuộc Tôi cản không được Nhưng chồng nó bảo Má lo gì phải làm cho xứng với đồng tiền người ta bỏ ra mừng đời người có một lần mà để tụ con lo ông hòa ông xem ý chồng nó riết giống lắm mà ngheng không biết rồi sao nó có khác chứ không thì con mình khổ ông nội cắt ngàn bà này kỳ nó tự yêu nhau là nó tự lựa chọn con cái lớn rồi nó định đoạt đời nó sao bà lo chi cho cực vậy lo ngày mai nó về đây không lo Đâu, bà nói coi định làm sao nè Thì làm y như nó vậy thôi Tôi cũng biết đời người có một lần Không chịu con sao được Gà dịch thì nhà có sẵn Chỉ phải mua chút đỉnh đồ nấu Để chiều tôi gọi con đẹp nhà bên sang phủ tiếp là xong hà Ừ, thì bà làm sao cho coi được thì làm Nó nói xong, ngã lưng xuống bộ gián Có vẻ mệt mỏi Nó băng khoăn, dậm tới bên nội Thì đã nghe bà nội gọi giật Thành à Dạ nội kêu con Ừ, lại biểu coi Nó lèn lén tới gần Giọng giật vậy là bà nội đang nóng Thành à Dạ nội kêu con Ừ, lại biểu coi Nó lèn lén tới gần Giọng giật vậy là bà nội đang nóng Biểu đây Ba nhà cô đẹp tiêu cổ qua nỗi nhờ việc Nhanh chân lên Từ giờ tới mai không có ở không chơi à nghe Dạ Nó cùi củi ra khỏi nhà Lòng thầm phiền dẫn nội Nó có ở không chơi bao giờ để nổi mắng Nhưng mỗi lần nỗi có việc gì không như ý Lại trúc dẫn lên đầu thằng nhỏ Chỉ có ông nội là lúc nào cũng thương nó Ba chớp, rồi có hãng cái tên Phước Thành Được ông bà nội thương yêu Chăm sóc Thôi thì dắn mẹ cha Tình cảm ông bà cũng đỡ đần phần nào nỗi nhớ quê Rồi thì cuộc đời của nhân vật chính này Sẽ đến đâu Chương trình mời quý vị theo dõi vào đêm mai Đến đây Chương trình đọc truyện xin được khép lại Mến chúc quý vị một đêm ngon giấc Thân mến chào tạm biệt